Nguyện thứ nhất Ta nghe như vậy Một hôm, Phật ở trên đỉnh núi Lăng Già Tại bờ biển Nam Có đủ các thứ qua báo trang nghiêm Khi ấy, các đại trì kheo, tăng Và chúng đại bồ tát Từ các cõi Phật đến Những đại bồ tát ấy Đều đủ sức tự tài Vô lượng chánh định, vô hí thần thông Bồ tát đại huệ là bậc thượng thủ Đại diện đương cơ của kinh này Được tất cả chư Phật đích thân làm phép quán đảnh, cảnh giới từ tâm hiện lượng của ngài đối với mọi chúng sanh, mọi tâm và sắc vô lượng pháp môn cho đến năm pháp của tự tánh và hai thứ vô ngã đều được từng loại phổ hiện, khéo giải nghĩa lý, thông đạt cứu cánh. Khi ấy, Bồ Tát Đại Huệ cùng Bồ Tát Ma Đế dạo khắp tất cả cõi Phật và thừa với thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, rịt dây áo tay phải, chắp tay quỳ gối Cung kính dùng kệ tán tháng rằng Thế gian lìa xanh diệt Như qua đốn trên không Trí chẳng trụ hữu vô Mà khởi tâm đại bi Tất cả Pháp như Huyễn Xa lìa nơi tâm thức Trí chẳng trụ hữu vô Mà khởi tâm đại bi Xa lìa chấp đoạn thượng Pháp thế gian như mộng Trí chẳng trụ hữu vô Mà khởi tâm đại bi Biết nhân Pháp vô ngã Phiền não và dĩ diệm Thường trong sạch vô tướng mà khởi tâm đại bi, niết bàn chẳng thể lập, chẳng có niết bàn Phật, chẳng có Phật niết bàn, lìa năng giác sợ giác, hoặc có hoặc không có, cả hai thấy đều lìa, pháp thiền quán Tịnh Tịnh, vốn lìa sự sanh khởi, chẳng đời này đời sau gọi là chẳng thủ xả. Khi ấy, Đại Quệ Bồ Tát nói kệ tán tháng xong, tự xưng tên họ rằng Con tên là Đại Huệ thông đạt Pháp Đại Thừa, 108 câu, dùng kệ hỏi Thế Tôn. Đức Phật nghe kệ rồi, quan sát tất cả chúng, bảo các Phật tử rằng, Nay cho mặt tình hỏi, tôi sẽ vì các người, thuyết cảnh giới tự giác. Khi ấy, Đại Quệ Bồ Tát kính dân lời Phật, đảnh lễ chân Phật, chấp tay cung kính, dùng kệ hỏi rằng, Thế nào niệm trong sạch, thế nào niệm tăng trưởng? Tại sao thấy mê hoặc, mê hoặc sao tăng trưởng? Các giáo quá cõi Phật, chúng sanh và ngoài đảo, thế nào thọ, vô thọ? Tại sao gọi vô thọ? Phật tử là nghĩa gì? Giải thoát đến mức nào? Ai trói, ai giải thoát? Cảnh giới thiền ra sao? Tại sao có tam thừa? Mong Phật giải thích cho. duyên khởi từ đâu sanh? Sao nói tác sở tác? Sao nói pháp đồng vị, giảm bớt và tăng trưởng? Sao gọi vô xác định và gọi chánh định diệt? Thế nào là tưởng diệt? Vì sao có xuất định? Tại sao sanh sợ tác, tinh tấn và trì thân? Thế nào hiện phân biệt? Chư địa từ đâu sanh? Khóa tam giới là ai? Thân này là thân gì? Giảng sanh đến nơi nào? Bồ tát tối thắng tử, nhân gì đắc thần thông? Và tự tại tam muội, sao gọi tam muội tâm? cuối sinh vị con nói chữ tạng là nghĩa gì sao gọi ý và thích sanh diệt là thế nào sở kiến trả về được năng kiến trả về đâu thế nào là tâm lượng chúng tánh phi chúng tánh làm sao kiến lập tướng nghĩa ngã và phi ngã sao nói chẳng chúng sanh sao gọi thuyết thế tục cách nào chẳng sinh khởi đoạn kiến và thường kiến chư Phật và ngoại đạo tại sao chẳng trái nhau Phật tánh vốn bất nhị, Tại sao đời dị lai? Nhiều bộ phái khác nhau, Nhân gì đập nghĩa thông? Sao nói sát na hoại, Thai tạng sanh là gì? Thế Pháp sao chẳng đồng, Nhân gì như mộng huyễn, Như thành càng thác bà, Như bóng trăng trong nước? Thế gian như dương diệm, Sao lại nói giác chi, Và thất bồ đề phần, Quốc độ sao hỗn loạn, Tại sao chấp hữu kiến? Thế nào chẳng sanh diệt? Thế Pháp như qua đốn Cách nào giác thế gian Thuyết Pháp lìa danh tự Lìa vọng tưởng là ai Sao dụ như hư không Mấy thứ Pháp như thật Mấy tâm ba la mật Nhân gì độ chi địa Đến nơi vô sở thọ Và hai thứ vô ngã Làm sao cảnh trí sạch Trí huệ có mấy thứ Giới tánh có bao nhiêu Hạt chân châu mani Thật tánh từ đâu sanh Ai lập ra ngữ ngôn Và chủng tánh chúng sanh sáng sủa và kỹ thuật do đâu mà hiển bày? kệ tụng có mấy thứ tụng dài và tụng ngắn tất cả có mấy thứ thế nào gọi là luận? sao có sự ăn uống và sanh những ái dục? tại sao gọi là vua chuyển luân và tiểu dương cõi trời có mấy thứ hộ về quốc độ nào thế nào gọi là địa tinh tú và nhiệt nguyệt người tu hành giải thoát mỗi môn có mấy thứ đệ tử có mấy loại sao gọi a xà lê? phật có bao nhiêu thứ? sự sinh có mấy loại? ma và các ngoại đạo mỗi mỗi có mấy thứ? tự tánh và bản tâm có mấy thứ riêng biệt? những số lượng thi thiết niệm thông minh là gì? cuối sinh phật khai thị hư không và gió mây? cây cỏ và rừng rậm tất cả là thế nào? tại sao lại bắt lấy những loài voi ngựa nai? thế nào là thấp thèn? Nhân gì mà thấp hèn Làm sao dứt lục căn, Sao gọi nhất siễn đề Nam nữ phi nam nữ Từ đâu mà sanh khởi Thế nào phát tâm tu Sao lại tu lui sụp, Thiền sư dùng pháp gì Dạy cho những người nào Chúng sanh giàu cát cõi Tướng nào thuộc loại nào Thế nào là giàu sang Nhân gì được giàu sang Thế nào là thích chủng Nhân gì được thích chủng Thế nào dòng cam giá Xin Thế Tôn giải thuyết Những tiên nhân khổ hành Truyền thọ như thế nào Sao thân Phật hiển hiện Khắp thời gian không gian Có đủ loài chúng sanh Và Bồ Tát nhiễu quanh Tại sao chẳng ăn thịt Tại sao cấm ăn thịt Những loại nào ăn thịt Nhân gì phải ăn thịt Sao hình thành nhật nguyệt Tu di và liên qua Cõi nước rất thù thắng Trùm khắp cả thế giới Như lưới báo đế thức Tất cả những chân bửu Cây đàn dán trống cơm và đủ loại hương hoa sáng chói lìa nhiệt nguyệt mỗi mỗi đều vô lượng thế nào là quá phật thế nào báo thân phật thế nào như như phật thế nào trí huệ phật tại sao nơi dục giới chẳng thành đẳng chánh giác sao cõi sắc cứu cánh lìa dục đắc bồ đề Chư phật nhập niết bàn ai duy trì chánh pháp như lai và chánh pháp được trụ thế bao lâu thành tựu và kiến chấp mỗi loại bao nhiêu thứ từ giới luật tỳ kheo thanh văn và duyên giác cho đến bậc bồ tát nhân duyên gì kiến lập nhân gì nhiều biến đổi tại sao vô sở thọ thế tục thông là gì tại sao xuất thế gian thế nào là thất địa cuối sinh tật diện thuyết tăng già có mấy loại thế nào phá hoại tăng y phương luận là gì bởi do nhân duyên gì sao lại phật thế tôn thuyết những lời như thế ca giết phật câu lưu tôn phật câu na hàm phật là ta kế sau nói đoạn thường có ngã và vô ngã sao không tất cả thời đều diễn chân thật nghĩa mà lại vì chúng sanh phân biệt thuyết tâm lượng tại sao cõi ta bà núi kim cang thiết di tất cả đều sung mãn như trái emma la phật nghe bài kệ hỏi về độ môn đại thừa và diệu tâm chư phật lần thay những câu hỏi đại quệ hãy lắng nghe nay ta vì các ngươi theo thứ lớp dạy đáp pháp sanh và bất sanh các loại đến niết bàn sát na chẳng tự tánh từ phật tử ngoại đạo thanh văn và duyên giác bồ tát ba la mật và hạnh cõi vô sắc mỗi mỗi việc như thế núi tư di biển cả các bộ châu quốc độ tinh tú và nhiệt nguyệt cõi trời Atula Sức thiền ta ma đề, giải thoát được tự tại, giác chi như ý túc và các phẩm trời đạo. Từ những thân ngũ ấm cho đến việc tận định, gồm vô lượng thiền định, Phật từ tam muội khởi, thuyết pháp độ chúng sanh. Tâm, Thức thứ tám, Ý, Thức thứ bảy và Ý thức, Thức thứ sáu. Năm pháp và vô ngã, năng tưởng và sở tưởng tự tánh hiện nhị kiến các thừa và chủng tánh gian bạc châu ma cho đến nhất hiển đệ nhiều loại với nhất phật trí nhĩ diệm chứng đắc chúng sanh hữu hay vô những cầm thú voi ngựa tại sao bị bắt lấy do nhân duyên thành tựu năng tác và sở tác tòng lâm cùng mê hoặc tâm lượng chẳng hiện hữu chư địa chẳng đến nhau biến hiện thọ vô thọ Y phương và công xảo, Nội ngoại trong ngũ minh, Đại địa núi tư di, Biển cả, nhật nguyệt, tinh, Chúng sanh thường, trung, hạ, Quốc độ và sắc thân, Mỗi mỗi bao di trần, Thước tất và số dầm, Số ngắn đến số dài, Nói chung những câu hỏi, Danh từ các số đường, Diễn tả sự hiền hữu, Không gian và thời gian. Nên hỏi những việc này, Đâu cần hỏi việc khác Thanh văn và duyên giác Bồ Tát cho đến Phật Mỗi thân bao nhiêu trần Số lượng của tứ đại Thân ngũ quẩn con người Vua Chúa trên thế gian Cho đến chuyển luân dương Đều ham giữ của cải Làm sao được giải thoát Nghĩa hẹp và nghĩa rồng Như chỗ hỏi của ngươi Việc Phật tử nên hỏi Muốn mỗi mỗi tương ưng Phải xa lìa kiến chấp. Phân tự lìa ngôn thuyết, nay ta sẽ khai thị kỹ càng từng lớp một, Phật tử hãy lắng nghe 108 câu này như chư Phật sở thuyết. cứu sanh của bất sanh, cứu thường của vô thường, cứu trụ vị phi trụ vị, cứu sát na, cứu phi sát na, cứu tự tánh, cứu phi tự tánh, cứu không của bất không, cứu đoạn, cứu bất đoạn, cứu biên, cứu phi biên, cứu trung, cứu phi trung. Cú duyên, cú phi duyên Cú nhân, cú phi nhân Cú phiền não, cú phi phiền não Cú ái, cú phi ái Cú phương tiện, cú phi phương tiện Cú xảo, cú phi xảo Cú tình, cú phi tình Cú thành, cú phi thành Cú ví dụ, cú phi ví dụ Cú đệ tử, cú phi đệ tử Cú sư, cú phi sư Cú trụng tánh, cú phi chủng tánh Cú tam thừa, cú phi tam thừa Cú sở hữu Cú phi sở hữu, cú nguyện, cú phi nguyện, cú tam luân, cú phi tam luân, cú hữu phẩm, cú phi hữu phẩm, cú câu, cú phi câu, cú duyên tự thánh trí hiện pháp lạc, cú phi hiện pháp lạc, cú sát độ, cú phi sát độ, cú thủy, cú phi thủy, cú cung, cú phi cung, cú thật, cú phi thật, cú số, cú phi số, cú minh, cú phi minh, cú hư không, cú phi hư không, cú dân Cứ phi dân, cứu công xảo kỹ thuật minh xứ, cứu phi công xảo kỹ thuật minh xứ, cứu phong, cứu phi phong, cứu địa, cứu phi địa, cứu tâm, cứu phi tâm, cứu thi thiết, cứu phi thi thiết, cứu ẩm, cứu phi ẩm, cứu chúng sanh, cứu phi chúng sanh, cứu huệ, cứu phi huệ, cứu niết bàn, cứu phi niết bàn, cứu nhĩ diệm, cứu phi nhĩ diệm, cứu ngoại đạo, cứu phi ngoại đạo, cứu quan loạn, cứu phi quan loạn. Cú quyển, cú phi quyển, cú mộng, cú phi mộng, cú diệm, cú phi diệm, cú tượng, cú phi tượng, cú luân, cú phi luân, cú càn thác bà, cú phi càn thác bà, cú thiên, cú phi thiên, cú ẩm thực, cú phi ẩm thực, cú dâm dục, cú phi dâm dục, cú kiến, cú phi kiến, cú ba la mật, cú phi ba la mật, cú giới, cú phi giới, cú nhật nguyệt tinh tú, cú phi nhật nguyệt tinh tú. Cú đế, cú phi đế, cú quả, cú phi quả, cú khởi diệt, cú phi khởi diệt, cú trị, cú phi trị, cú chi, cú phi chi, cú thiền, cú phi thiền, cú mê, cú phi mê, cú hiện, cú phi hiện, cú hộ, cú phi hộ, cú tục, cú phi tục, cú tiên, cú phi tiên, cú dương, cú phi dương, cú niết thọ, cú phi niết thọ, cú bảo, cú phi bảo, cú ký, cú phi ký. Cú Nhất Xuyển Đề Cú Phi Nhất Xuyển Đề Cú Nữ Nam Bất Nam Cú Phi Nữ Nam Bất Nam Cú Dị Cú Phi Dị Cú Sự Cú Phi Sự Cú Thân Cú Phi Thân Cú Giác Cú Phi Giác Cú Động Cú Phi Động Cú Căng Cú Phi Căng Cú Hữu Di Cú Phi Hữu Di Cú Vô Di Cú Phi Vô Di Cú Nhân Quả Cú Phi Nhân Quả Cú Sắc Cứu Cánh Cú Phi Sắc Cứu Cánh Cú Thiết Cứu Phi Thiết Cứu Tổng Thọ các Đằng Cứu Phi Tổng Thọ các Đằng Cứu Tạp Cứu Phi Tạp Cứu Thuyết Cứu Phi Thuyết Cứu Tỳ Ni Cứu Phi Tỳ Ni Cứu Tỳ Kheo Cứu Phi Tỳ Kheo Cứu xứ, Cứu Phi xứ, Cứu Tự Cứu Phi Tự Lực Giải Từ Cứu Sanh Cứu bất Sanh Cho đến Cứu Tự Cứu Phi Tự Chúng tôi lực giải chung như sau Tất cả Pháp Thế gian Cho đến suốt Thế gian. Lời nói diễn tả được đều nằm trong tương đối như xanh, trụ dị, diệt, sáng, tối và sắc không vân dân. Mỗi mỗi gồm có tứ cú, thật ra chẳng thể kể xiết Như tứ cú của chữ xanh, cú thứ nhất là xanh, cú thứ nhì bất xanh, cú thứ ba chẳng xanh chẳng bất xanh, cú thứ tư cũng xanh cũng bất xanh. Chữ thường cũng vậy, cú thứ nhất thường, cú thứ nhì vô thường, cú thứ ba chẳng thường chẳng vô thường cũ thứ tư cũng thường cũng vô thường, những chữ khác cũng đều như thế cả, lượt giải hết. Chánh văn. Phật bảo đại huệ rằng: "Đó là 108 câu Phật xưa đã nói, ngươi và các đại Bồ Tát cần nên tu học." Khi ấy, đại huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: "Thế Tôn, các thức có mấy thứ sanh trụ diệt?" Phật bảo đại huệ: "Các thức có hai thứ sanh trụ diệt chẳng phải suy nghĩ biết được. Hai thứ sanh gọi là lưu chú sanh và tướng sanh. Hai thứ trụ gọi là lưu chú trụ và tướng trụ. Hai thứ diệt gọi là lưu chú diệt và tướng diệt. Đại huệ Các thức có ba thứ tướng gọi là chuyển tướng, nghiệp tướng và chân tướng. Nói tóm tắt Có ba thứ thức, nói rộng có tám thứ tướng. Ba thứ thức ấy là chân thức, hiện thức và phân biệt sự thức. Đại huệ giống như gương sáng hiện những sắc tướng. Chỗ hiện của hiện thức cũng như thế. Đại huệ, hiện thức và phân biệt sự thức, hai thức này tướng hoại và chẳng hoại làm nhân với nhân. Đại huệ Sự tập bất tư nghị Và sự chuyển biến bất tư nghị Là cái nhân của hiện thức Nhận lấy các cảnh trần Và huân tập vọng tưởng từ vô thỉ Là cái nhân của phân biệt sự thức Đại huệ Nếu mỗi mỗi sự hư vọng Chẳng thật che khuất chân thức đều tiêu diệt Thì tất cả căn thức đều diệt Ấy gọi là tướng diệt Đại huệ Sao nói tương tục diệt bởi cái nhân của tương tục đã diệt thì tương tục phải diệt sở nhân diệt thì sở duyên cũng diệt sở nhân và sở duyên đều diệt thì tương tục phải diệt tại sao vì có sở nương tựa nói nương tựa là vọng tưởng quân tập từ vô thủy nói duyên là tự tâm hiện những cảnh vọng tưởng của thức đại quệ dĩ như cục đất với di trần có khác cũng không có khác dùng giang rồng làm ra những đồ trang sức cũng vậy đại huệ nếu cục đất với di trần có khác thì cục đất chẳng do di trần hợp thành mà thật thì do di trần hợp thành nên nói chẳng khác nếu chấp thật chẳng khác thì cục đất với di trần chẳng có phân biệt như thế đại huệ chân tướng của chuyện thức với tạng thức nếu là khác thì tạng thức Chẳng phải cái nhân của chuyển thức. Nếu là chẳng khác, Thì chuyển thức diệt. Tạng thức cũng phải diệt, Mà chân tướng của nó thật chẳng diệt. Cho nên đại huệ, Chẳng phải tự chân của chân tướng diệt, Chỉ là nghiệp tướng diệt. Nếu tự thức của chân tướng diệt, Thì tạng thức cũng phải diệt. Đại huệ, Nếu tạng thức diệt, Thì chẳng khác gì đoạn kiến của ngoại đạo. Đại huệ, Các phái ngoại đạo lập luận như thế này. Cảnh giới nhiếp thọ diệt thì sự lưu trú của thức cũng diệt. Nếu sự lưu chú của thức diệt thì sự lưu chú từ vô thỉ phải đoàn diệt Đại huệ, ngoại đạo nói cái nhân sinh khởi của lưu chú chẳng do nhãn thức, sắc không và sáng tối hòa hợp mà sanh. Ngoài ra còn có các nhân khác. Đại huệ, cái nhân của họ nói như Thắng Diệu, như Sĩ Phu, như tự tại, như thời gian, như di trần, vân vân. Lại nữa đại huệ có bảy thứ chủng tánh của tự tánh gọi là hòa hợp tự tánh, tánh tự tánh, tướng tự tánh, đại chúng tự tánh, nhân tự tánh, duyên tự tánh và thành tựu tự tánh. Lại nữa đại huệ có bảy thứ đệ nhất nghĩa gọi là cảnh giới tâm, cảnh giới huệ. Cảnh giới trí Cảnh giới kiến Cảnh giới siêu dị kiến Cảnh giới siêu tử địa Siêu diệt phiền não Và cảnh giới như lai tự tại Đại quệ Đây là đệ nhất nghĩa tâm của tự tánh Cũng là quá khứ Hiện tại dị lai Chư Phật ứng cúng đặng chánh giác Thành tựu Pháp thế gian Và xuất thế gian Cho đến xuất thế gian thượng thượng Pháp Do quệ nhãn của Bậc Thánh soi vào Tự cộng tướng mà kiến lập Kiến lập này chẳng đồng với lập luận ác kiến của ngoại đạo. Đại Huệ, thế nào là lập luận ác kiến của ngoại đạo, ấy là cảnh giới vọng tưởng của tự kiến chấp, chẳng biết do chấp tự tâm sở hiện, vì chẳng thông đạt ngàn mé, tự tánh cùng khắp không gian thời gian, vốn chẳng có ngàn mé, vì khởi tâm chấp thật thành có ngàn mé. Đại Huệ, vì tánh ngu si của phạm phu Ở nơi bất nhị của tự tánh vô tánh, để nhất nghĩa, Lập ra dị kiến luận, pháp tương đối. Lại nữa Đại Quệ, Cái nhân dòng tưởng khổ của tam giới diệt, Thì các duyên của vô minh, ái nghiệp, liền diệt. này ta sẽ thuyết những cảnh quyển quá, Tùy theo kiến chấp của tự tâm sở hiện. Đại Quệ, nếu có Sa-môn và La-môn, Muốn khiến nhân quả của sự hữu chủng, vô chủng, và sự vật thời gian có sở trụ và những cái do chấp ấm giới nhập nơi sanh và trụ biến hiện hoặc nói sanh rồi thì diệt như sự vật hoặc sanh hoặc hữu hoặc niết bàn hoặc đạo hoặc nghiệp hoặc quả hoặc chân lý hoặc thường trụ đều là đoạn diệt luận tại sao vì những sự diệt kể trên vốn là vô thỉ chẳng có sự bắt đầu nên hiện tiền Đều bất khả đắc Đại huệ Dĩ như cái bình bể chẳng dụng được Như hạt giống cháy chẳng thể nảy mầm Như thế đại huệ Nếu tánh ấm, giới, nhập, đã diệt Nay diệt, sẽ diệt Đều cho kiến chấp dòng tưởng của tự tâm vô nhân mà có Thì sự sanh khởi chẳng có thứ lớp Đại huệ Nếu lại nói cái thức vô chủng, hữu chủng Do ba duyên kiến, tướng, thức và hợp sanh khởi Thì con rùa nên mọc lông, ép cát phải ra dầu, tông thọ ác phải tự hoài, vì trái với nghĩa quyết định. Cái thuyết hữu chủng, vô chủng, có lỗi như thế, nếu theo đó kiến lập sự nghiệp, đều hư dối vô nghĩa. Đại quệ, cái thuyết ba duyên hợp sanh của ngoại đạo lập ra phương tiện nhân quả tự tướng nơi quá khứ, hiện tại vị lai. Tưởng hữu chủng vô chủng từ xưa đến nay đã thành sự thật. Giác tưởng xoay chuyển thừa kế với nhau là do lỗi tập khí tự sanh kiến chấp mà thuyết như thế. Đại huệ, phàm phu ngu si say mê tà tưởng, trí huệ bị ác kiến nuốt mất, đem cái thuyết vô tri lại vọng xưng là nhất thiết trí. Đại huệ, nếu các sa môn bà la môn lìa kiến chấp tự tánh, biết trong ngoài tâm hiện như mây nổi, như dòng lửa, như thành cạm thác bạt, như dương diệm, như bóng trăng trong nước, như mộng huyễn, những dòng tưởng hư dối từ vô thủy chán lìa tự tâm. Nếu nhân duyên dòng tưởng diệt hết, lìa năng thuyết sở thuyết, năng quán sở quán của dòng tưởng kiến lập thân của tạng thức, nơi cảnh giới thức có thọ dụng nhiếp thọ và kẻ nhiếp thọ vân vân. Đối với những việc kể trên đều chẳng tương ưng chẳng có tất cả cảnh giới ấy. Liè sanh trụ diệt, lìa tự tâm khởi, lìa tùy chỗ nhập mà phân biệt. Bồ tát này được như thế thì chẳng bao lâu sẽ chứng đắc sanh tử và niết bàn minh đẳng. Được đại bi phương tiện khéo léo mà chẳng thấy có sự mở mang phương tiện. Đại nguyện nơi tất cả chúng sanh thấy đều như quyển chẳng do nhân duyên xa lìa cảnh giới trong ngoài. Ngoài tâm chẳng thấy pháp khác, lần lượt nhập chỗ vô tưởng, từ cảnh giới tam muội của địa này đến địa kia, phân biệt quán xét, thấu rõ tam giới như quyển, sẽ chứng đắc dư quyển tam muội, siêu diệt tự tâm hiện, trụ nơi bát nhã ba la mật, lìa bỏ phương tiện, lìa kim căn dụ và tam ma đề, liền vào thân Như Lai, liền vào thần thông biến hóa tự tại, tự vi phương tiện, đầy đủ trang nghiêm giàu tất cả cõi Phật và chỗ ngoại đạo, bình đẳng như như lìa tâm ý ý thức ấy là sự lần lượt chuyển thân của Bồ Tát cho đến chứng đắc pháp thân Như Lai, cuối cùng quy về vô sở đắc. Đại huệ, cho nên muốn đắc vào pháp thân Như Lai, phải xa lìa ấm giới nhập và nhân duyên làm phương tiện của tâm, duy tâm thẳng quán xét lỗi dòng tưởng tập khí hư dối từ vô thỉ xanh trụ diệt là vọng tưởng hư dối Phật địa vô sanh tư duy tam giới chẳng có thật đến tự giác thánh trí tự tâm tự tại đến chỗ hành vô sở hành như hạt châu mani tùy sắc hạt châu tự chẳng có màu sắc mà tùy màu sắc của người xem hiện ra màu sắc nghĩa là tùy tâm lượng di tế của chúng sanh mà biến hóa thân hình nên chư địa lần lượt được tương tục kiến lập, cho nên này đại Huệ diệt tử tự thành tựu pháp thiện phải tiên tu học. Khi ấy đại Huệ bồ tát lại bạch Phật rằng: Thế tôn nói tâm ý ý thức tướng năm pháp tự tánh là tất cả chư Phật bồ tát sở hành cảnh giới sở duyên chẳng phải hòa hợp hiển bày tất cả pháp do tự tâm hiện thành tướng chân thật nhất thiết phật ngữ tâm là phật thuyết cảnh giới tạng thức của pháp thân ở nơi trụ xứ của chư đại bồ tát tại núi malaya trong biển thuộc nước lăng gia khi ấy thế tôn bảo đại quỳ bồ tát rằng giờ bổn nhân duyên mà nhãn thức chuyển thế nào là bốn thứ nhất tự tâm bất giác hiện ra díp thọ thứ nhị lỗi tập khí hư ngụy từ vô thủy thứ ba chấp trước tự tánh của tánh thức thứ tư Muốn thấy đủ sắc tướng Ấy gọi là bốn thứ nhân duyên Từ dòng suối chảy của tạng thức Sanh ra làng sống của chuyển thức Như nhãn thức chuyển Thì tất cả di trần Lỗ chân lông của tất cả các căn đều sanh Các cảnh giới khác Theo đó sanh khởi cũng như thế Dĩ như gương sáng hiện các sắc tướng Dĩ như gió lớn thổi nước biển Thì gió cảnh giới bên ngoài thổi biển của tâm Nỗi làng sống thức cũng vậy Bởi vì tướng sở tác khác hay chẳng khác Do nghiệp duyên hòa hợp sanh tướng Lại chấp trước sâu vào Chẳng thể liễu tri tự tánh của các sắc Nên cái thân năm thức theo đó mà chuyển Đại huệ Cái thân năm thứ thức kia Đều do cái biết của tướng phần đoạn sai biệt mà có Nên biết đó là cái thân của ý thức Cái thân chuyển kia Chẳng tự cho là tướng của ta chuyển Vì tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước mà chuyển, Nên mỗi mỗi tướng hư vọng cùng chuyển. Do phần đoạn sai biệt, Phân biệt cảnh giới gọi là chuyển. Như người tu hành vào thiền chánh định, Chuyển tập khí di tế mà chẳng tự biết, Lại cho là thức diệt rồi mới nhập thiền định, Thật thì thức chẳng diệt mà nhập chánh định. Vì chúng tử tập khí chẳng diệt, Nên cảnh giới chuyển mà thức chẳng diệt, Chẳng gì không nhiếp thọ mà diệt vậy. Đại Huệ Bờ bến cứu cánh của tạng thức di tế như thế, Ngoài chư Phật và trụ địa Bồ-Tát ra, Các thanh danh, duyên giác, ngoài đạo tu hành sở đắc, Dù có sức trí huệ của tam muội, Tất cả chẳng thể đo lường tiểu tri được. Ngoài tướng trí huệ khéo léo phân biệt, Phán đoán nghĩa cứu, Thẳng tiến vô biên, thiện căn thuần thục, lìa vọng tưởng hư dối của tự tâm hiện. Tỉnh tọa trong núi rừng, tu hành trải qua các bậc hạ, trung, thượng, được thấy vọng tưởng lưu chú của tự tâm. Được vô lượng quốc độ chư Phật quán đảnh, được sức tự tại thần thông tam muội, được biết các hiện tri thức, quyến thuộc Phật tử những tâm, ý, ý thức kia. Chúng sanh nghiệp ái vô thi vào biển sanh tử Cảnh giới tư tưởng hư dòng ấy dân dân Đều do tự tâm sở hiện Đến đây các thứ nhân duyên kể trên Thấy đều đã siêu thoát Cho nên đại quệ Những người tu hành Nên gần gũi bậc tri thức tối thắng Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kể rằng Dĩ như sống biển cả Là do gió thổi mạnh Sống to, vỗ biển rồng, chẳng có lúc ngừng nghỉ. Biển tạng thức thường trụ, gió cảnh giới lay đồng, Mỗi mỗi sống của thức, ào ạt mà nổi dậy. Các thứ màu sắc đẹp, các thứ đồ ăn ngon, Các thứ hoa quả tốt, ánh sáng của nhật nguyệt. Hoặc khác, hoặc chẳng khác, như biển nổi làn sống. Bảy thức cũng như thế, tâm cảnh hòa hợp xanh, Như nước biển biến chuyển, Nổi đủ thứ làn sống Bảy thức cũng như thế Tâm cảnh và hộp xanh Nói chỗ tạng thức kia Mỗi mỗi các thức chuyển Là do ý thức kia Suy nghĩ nghĩa các tướng Có tám tướng chẳng hoại Vô tướng vốn vô tướng Dĩ như làn sống biển Nước biển chẳng sai biệt Thức tâm cũng như thế Chẳng thể có khác biệt Tâm gọi tích tập nghiệp Ý gọi trọng tích tập thức do thức nhận biết, hiện cảnh nói có năm. Đại Quệ Bồ Tát dùng kệ hỏi Phật: Những sắc tướng xanh đỏ do các thức sanh khởi, nổi pháp như làn sóng, nghĩa ấy xin Phật thuyết. Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Những sắc tướng xanh đỏ làn sóng vốn chẳng có, đều do tâm tích tập. Phạm phu nếu khai ngộ, nghiệp kia vốn chẳng có do tự tâm nhiếp thọ lìa năng nhiếp sở nhiếp đồng như làng sống kia kiến lập thân thọ dụng là hiện thức chúng sanh nơi các nghiệp hiện kia đều như làng sống nước đại quệ bồ tát lại dùng kệ hỏi rằng tánh làng sống biển cả ao ạ vẫn biết được tạng cùng nghiệp cũng vậy, tại sao chẳng hiểu biết thế tôn dùng kệ đáp Phàm phu chẳng trí quệ Tạng thức như biển cả, nghiệp tướng như làn sóng, theo đó dụ cho hiểu. Đại Quế Bồ Tát lại dùng kệ hỏi: Mặt trời sáng soi khắp, chúng sanh thượng trung hạ, Như Lai soi thế gian, khai thị lời chân thật. Tại sao chia nhiều thừa, thuyết pháp nói chẳng thật? Khi ấy Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Nếu nói lời chân thật, tâm họ chẳng chân thật, dĩ như làn sóng biển, Như bóng gương mộng quyển Tất cả cùng lúc hiện Cảnh giới tâm cũng thế Bản thể của tâm cùng khắp không gian Thời gian Nên cùng lúc hiện chẳng có trước sau Này cảnh giới chẳng đủ Là do nghiệp chuyển sanh Thức do thức nhận biết Ý do ý cho vậy Năm thức tùy cảnh hiện Chẳng thứ lớp nhất định Ví như thợ vẽ khéo Và học trò thợ vẽ bút màu vẽ hình tướng, thuyết ta cũng như thế. Màu sắc vốn vô nghĩa, chẳng phải bút hay lụa vì thỏa lòng chúng sanh vẽ đủ thứ hình tướng, dùng lời nói khai thị thật nghĩa lìa danh tự, phân biệt tiếp sơ căn tu hành đến chân thật. Chỗ chân thật tự ngộ, lìa năng giác sở giác. Đây vị Phật tử nói, kẻ ngu vọng phân biệt, thế gian đều như huyễn. Dù hiện chẳng chân thật, thuyết pháp cũng như thế. Tùy sự lập phương tiện, lương y trị bệnh nhân, tùy bệnh mà cho thuốc, thuyết pháp chẳng ứng cơ. Nơi họ thành phi thuyết, tùy tâm lượng chúng sanh, Như Lai ứng cơ thuyết. Phi cảnh giới vọng tưởng, thành văn chẳng có phận. Vì thương xót kẻ mê, thuyết cảnh giới tự giác. Lại nữa đại nguyện, nếu đại Bồ Tát Muốn biết hiện tượng của tự tâm, nhiếp thọ và khế nhiếp họ đối với cảnh giới vọng tưởng, phải lìa phong tục tập quán thế gian. Ngày đêm sáu thời thường tự cảnh tỉnh, phương tiện tu hành phải lìa ngôn luận của người ác kiến và các tướng thừa thanh danh duyên giác, thông đạt tướng vọng tưởng của tự tâm hiện. Lại nữa đại huệ, đại Bồ Tát kiến lập trí huệ nơi ba tướng của thánh trí nên xuyên tu học. Thế nào là ba tướng của Thánh Trí? Ấy là tướng vô sở hữu, tướng nhất thiết chư Phật, tự nguyện xứ, tướng cứu cánh tự giác Thánh Trí. Tu hành được đến đây rồi, phải xả bỏ tướng bệnh của trí huệ tâm, được lên Bồ-Tát Đệ bát Địa. Ấy là do quá trình tu tập ba tướng kể trên mà sân khởi. Đại Huệ nói tướng vô sở hữu, là theo cách tu tập những tướng thanh danh, duyên giác và ngoại đạo mà sanh khởi. Nói tướng tự nguyện xứ là nói chỗ chư Phật xưa tự nguyện tu mà sanh khởi. Nói tướng cứu cánh thượng giác thánh trí là đối với tất cả pháp tướng chẳng chấp trước được tiến hành đến đắc Tam Muội thân như quyển của chư Phật mà sanh khởi. Đây gọi là ba tướng thánh trí. Nếu người thành tựu ba tướng thánh trí này Thì được đến cảnh giới cứu cánh của tự giác thánh trí Cho nên đại quệ Ba tướng thánh trí nên xuyên tu học Khi ấy đại quệ Bồ Tát Biết tâm niệm của chúng đại Bồ Tát Đang nghĩ tên kinh thánh trí phân biệt tự tánh Nên thừa sức quay thần của tất cả Phật Bạch rằng Thế Tôn Cứu sinh Phật Thuyết kinh thánh trí phân biệt tự tánh Y theo như lai ứng cúng đẳng chánh giác Phân biệt nghĩa 108 câu Theo đó, thuyết Đại Bồ Tát vào tự tướng và cộng tướng của dòng tưởng tự tánh. Vì phân biệt thuyết tự tánh vọng tưởng thì được khéo quán sát nhân pháp vô ngã để sạch vọng tưởng, soi sáng chư địa, siêu diệt tất cả thân văn, duyên giác và thiền định của ngoài đạo, biết khắp cảnh giới sở hành bất khả tư nghị của Như Lai, lìa bỏ năm pháp tự tánh, dùng pháp thân trí huệ của chư Phật Như Lai khéo từ trang nghiêm, khởi cảnh giới quyển lên đầu số thiên cung. Sắc cứu cánh thiên cung trong tất cả cõi Phật cho đến được pháp thân thường trụ của Như Lai, như Phật Thích Ca từ đầu số thiên cung giáng sinh thành Phật. Phật bảo đại huệ có một thứ ngoại đạo khởi dụng tưởng chấp trước đoạn diệt, xóa hết cái nhận tri giác cho tất cả hư vô như cỏ rừng không sừng, cho tất cả pháp cũng như thế. Ngoài ra còn có ngoại đạo căn cứ theo chỗ di tế của đà la phiếu, chân lý. Dòng chấp cáp pháp mỗi mỗi sai biệt, sanh kiến chấp ấy, cho là không có sừng thỏ, thì lại nghĩ tưởng phải có sừng trâu. Đại huệ, họ rơi vào nhị kiến, hữu và vô, chẳng rõ cảnh giới tâm lượng của tự tâm. Dòng tự thêm bớt, kiến lập thân thọ dùng, dòng tưởng có căn cứ số lượng. Đại Huệ, tất cả pháp tánh cũng như thế, lìa hữu lìa vô, chẳng nên suy tưởng cho là thật có hay thật không. Đại Huệ, nếu lìa hữu vô mà cho thỏ không sừng là tưởng thật không, cho trâu có sừng là tưởng thật có, đều gọi là tà tưởng. Đại Huệ, theo cảnh giới thánh trí, nên lìa nhị kiến đối đãi Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, người chẳng vọng tưởng thấy tướng vô sanh rồi. Theo đó suy nghĩ quán xét, chẳng sanh vọng tưởng đó là vô ư. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải quán xét chẳng sanh vọng tưởng mà nói vô. Tại sao? Vì vọng tưởng do chấp thật mà sanh. Như theo chấp thật có và không xừng mà sanh ra vọng tưởng. Nếu chẳng chấp thật thì lìa hai tướng tương đối. Do quán hữu nên nói thỏ không sự, Do quán vô nên nói trâu có sự. Đại huệ, vì pháp tương đối chẳng phải chánh nhân, Nên nói hữu nói vô, cả hai đều chẳng thành. Nói thành là do chấp pháp tương đối mà thành. Đại huệ, lại còn có ngoại đạo chấp trước, diệt sắc không sanh khởi kiến chấp, Chẳng biết thực tế của hư không, Nói lìa sắc lìa hư không, Sinh khởi kiến chấp ngàn mé của dòng tử. Đại huệ, Hư không là sắc, Thuộc về sắc chủng, Sắc là hư không, Do năng trì, sở trì mà kiến lập, Phân biệt tánh sắc, tánh không. Đại huệ, Phải biết lúc tứ đại chủng sanh khởi, Tự tướng riêng biệt, Chẳng trù hư không, Nhưng không phải chẳng có hư không. Như thế, Đại huệ, Vì chấp Pháp tương đối, quán trâu có sừng, nên nói thỏ không sừng. Nếu đem sừng trâu phân tích thành di trần, Lại phân tích di trần, cho đến cực di, Thì sát na chẳng có sở trụ. Họ quán theo như thế nào mà nói là vô ư? Nếu quán vật khác, thì Pháp cũng như vậy. Khi ấy, Thế Tôn bảo Đại Quệ Bồ-Tát rằng, Nên lìa sừng thỏ, sừng trâu, Sắc tướng hư không Kiến chấp vọng tưởng Các đại Bồ Tát Nên suy xét vọng tưởng Do tự tâm hiểu Bồ Tát vào tất cả quốc độ Dùng phương tiện của tự tâm Dạy bảo chúng sanh Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kệ rằng Tất cả sắc và tâm Sanh khởi từ nơi không Thân thọ dụng chiến lập tạm thức hiện chúng sanh Tâm ý và ý thức Pháp tự tánh có năm Vô ngã có hai thứ Do Như lai trọng thuyết Dài ngắn và có không Lần lượt sanh lẫn nhau Vì không lập nghĩa có Vì có lập nghĩa không Nếu phân biệt di trần Giọng sắc chẳng thể sanh Chỗ an lập tâm lượng Không nên có ác kiến Phi cảnh giới giác tượng tưởng thanh văn cũng thế Cảnh giới của tự giác ưu thế phương tiện thuyết. khi ấy, Đại Quệ Bồ Tát vì trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện, lại hỏi Như Lai rằng: "Bạch Thế Tôn, làm sao trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sanh? Ấy là pháp đốn hay tiệm ư?" Phật bảo Đại Quệ: "Phi tiệm, phi đốn cũng tiệm, cũng đốn Nói tiệm, ví như trái imala tìm chín muội, như đại địa tiệm sanh dạng vật Như lai trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sanh cũng như thế. Nói đúng, ví như gương sáng đốn hiện tất cả sắc tướng vô tướng, như ánh sáng mặt trời đốn soi tất cả sắc tướng. Như lai trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sanh cũng như thế. Đại huệ pháp y Phật thuyết tất cả pháp vào tự tướng và cộng tướng là tập khí do tự tâm hiện, dòng tưởng tương tục do tự tâm so sánh chấp trước, mỗi mỗi không thật như quyển. Thật ra mỗi mỗi so sánh chấp trước đều bất khả đắc. Lại nữa đại què, vì so sánh chấp trước duyên khởi tự tánh sanh ra tướng dòng tưởng của tự tánh. Đại què như nhà ảo thuật nương cỏ cây, ngói đá làm ra đủ thứ cảnh vật quyển quá. Do đó, sanh khởi bao nhiêu hình sắc, Sanh khởi đủ thứ vọng tưởng, Những dòng tưởng kia vốn chẳng chân thật. Như thế, Đại Huệ, Y theo tánh duyên khởi, sanh khởi dòng tưởng, Y mỗi mỗi dòng tưởng, hình thành mỗi mỗi sự vật hiện hành, Ấy gọi là Y Phật Thuyết Pháp. Đại Huệ, nói quá Phật là bố thí, Trị giới, nhấn nhục, tinh tấn, Thiền định và trí huệ, Lìa ấm, giới, nhập, giải thoát thức tướng phân biệt Là do quán xét kiến lập Siêu diệt kiến chấp ngoại đạo Và kiến chấp cõi vô sắc Đại Huệ nói Pháp Phật Là lìa phan duyên, lìa tất cả sở tác Tướng căn và số lượng đều diệt Chẳng phải tướng ngại chấp Và cảnh giới sở chấp của Phạm Phu Thanh danh, duyên giác và ngoại đạo ấy là do tướng cứu cánh sai biệt của tự giác thánh trí kiến lập. Cho nên đại huệ tướng cứu cánh sai biệt của tự giác thánh trí nên siêu tu học và kiến chấp do tự tâm hiện cần phải diệt trừ. Lại nữa đại huệ có hai thứ tướng phân biệt thông với thượng thanh chanh. Ấy là chấp tướng đắc tự giác thánh sai biệt và tướng so sánh chấp trước tánh vọng tưởng của tự tánh. Thế nào là tánh Đắc tự giác thánh sai biệt của thanh dân Ấy là cảnh giới chân đế Vô thường, khổ, không, vô ngã Lìa dục, tịch diệt Dứt ấm, giới, nhập Tự cộng tướng Ngoài bất quại tướng Như thật biết tâm được tịch lặng Tâm tịch lặng xong Được thiền định giải thoát tam muội đạo quả Nhưng tránh thòi giải thoát ấy Chẳng lìa tập khí biến dịch sanh tử bất tư nghiệp Đắc tự giác thánh, ham trụ thừa thanh danh, ấy gọi là tướng đắc tự giác thánh sai biệt của thanh danh. Đại huệ, ham trụ đắc tự giác thánh sai biệt của đại Bồ Tát chẳng phải ham pháp môn diệt và ham chánh định, chỉ vì thương xót chúng sanh và theo đúng bản nguyện mà không thủ chứng. Đại huệ, đại Bồ Tát đối với tướng đắc tự giác thánh sai biệt của thừa thanh danh hàm thích nên chẳng tu học. Đại huệ thế nào là so sánh chấp trước tánh vọng tưởng tự giác của thừa thanh danh ấy là đại chúng sanh vàng đỏ trắng địa thủy quả phong chẳng do tạo tác mà sanh tự tướng cộng tướng chỉ là cái phương tiện của Phật thuyết. Người thanh danh do đó khởi từ tánh vọng tưởng. Đại Bồ Tát đối với pháp ấy Nên biết, nên xã, liền nhập Pháp vô ngã tướng Và diệt nhân vô ngã tướng, lần lượt tiến đến chư địa. Ấy gọi là tướng so sánh chấp trước tánh dòng tưởng tự tánh của Thừa Thanh Giang. Khi ấy, Đại Quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng Thế Tôn sở thuyết cảnh giới thường bất tư nghị của đại nhất thánh trí Và tạo cảnh giới đại nhất nghĩa, Chẳng phải những ngoại đạo sở thuyết nhân duyên thường bất tư nghị ư. Phật bảo Đại Quệ, Chẳng phải nhân duyên đắc thường bất tư nghị của ngoại đạo Tại sao thường bất tư nghị của những ngoại đạo Chẳng do tự tướng thành Nếu thường bất tư nghị chẳng do tự tướng thành Thì cớ sao được hiển hiện thường bất tư nghị Lại nữa đại quệ Bất tư nghị nếu do tự tướng thành Thì ác phải là pháp thường Nếu do người làm ra Thì chẳng thể thành thường bất tư nghị Vì do làm mới có chẳng phải thường có vậy đại quệ ta nói đệ nhất nghĩa thường bất tư nghị tướng nhân thành đệ nhất nghĩa là lìa tánh phi tánh nên đắc tướng tự giác mà vô tướng cái nhân của đệ nhất nghĩa trí vì có cái nhân lìa tánh phi tánh ví như hư không vô tác niết bàn tận diệt nên chính pháp ấy tự thường chẳng do tạo tác thành thường như thế chẳng đồng với định luận thường bất tư nghị của ngoại đạo đại quệ thường bất tư nghị này do chư như lai tự giác thánh trí chứng đắc nên thường bất tư nghị của tự giác thánh trí cần phải tu học lại nữa đại quệ pháp thường bất tư nghị của ngoại đạo chẳng có tánh thường vì có cái nhân của tướng khác chẳng phải cái nhân của sức tướng tự thành lại nữa đại quệ pháp thường bất tư nghị của ngoại đạo có sở tác Tánh phi tánh vô thường, Theo kiến chấp suy tư tự cho là thường. Đại huệ, Pháp ta cũng dùng nhân duyên như thế, Vì tánh phi tánh, chẳng lập sợ tác, Chẳng có thường kiến. Nơi cảnh giới tự giác thánh trí, Nói cái thường ấy từ vô nhân, Chẳng có sự bắt đầu. Đại huệ, nếu các ngoại đạo Lập cái nhân tướng thành thường bất tư nghị, Lập cái nhân của tự tướng, Nói tánh phi tánh, Thì đồng như sừng thỏ Vì pháp thường bất tư nghị của họ Chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng Bọn ngoại đạo có cái lỗi như thế Tại sao? Vì chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng Đồng với sừng thỏ Chẳng phải do tự tướng vốn sẵn đầy đủ Đại quệ Pháp thường bất tư nghị của ta Do tướng tự đắc chứng giác Lìa sợ tác Tánh phi tánh Nên tự vốn là thường Chẳng phải ngoài tánh phi tánh Suy nghĩ pháp vô thường cho là thường Đại huệ, nếu ngoài tánh phi tánh, Pháp vô thường suy nghĩ cho là thường, là cái thuyết thường bất tư nghị của ngoại đạo, vì họ chẳng biết cái tướng của tự nhân thường bất tư nghị, vốn sẵn đầy đủ, nên xa cách với tướng cảnh giới đắc tự giác thánh trí, họ chẳng nên thuyết. Lại nữa đại huệ, các thanh văn sợ cái khổ của dòng tưởng sanh tử mà cầu Niết bàn chẳng biết tất cả tánh sai biệt của sanh tử Niết bàn là dòng tưởng phi tánh. Do cảnh giới các căn thôi nghĩ Cho là Niết Bàn Chẳng phải chuyển tạng thức Thành tự giác thánh trí vậy Thế nên Phật đối với Phạm Phu Nói có tam thừa Nói những tâm lượng vốn chẳng có thật Họ chẳng biết cảnh giới tự tâm hiện Của chư Như Lai nơi quá khứ Hiện tại vị lai Mà so sánh chấp trước cảnh giới ngoài tâm hiện Nên thường lưu chuyển trong dòng sinh thử Lại nữa Đại nguyện Tất cả pháp vốn vô sanh, ấy là quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật sở thuyết. Tại sao? Nói tự tâm hiện là tánh phi tánh, lìa hữu phi hữu mà sanh. Đại Huệ, tất cả tánh vô sanh thì tất cả pháp như sừng thỏ mà phàm phu ngu si vì tự tánh dòng tưởng chấp cho là thật. Đại Huệ, tất cả pháp vô sanh là cảnh giới của tự giác thánh trí. Tất cả tướng tự tánh của tất cả tánh Vốn vô sanh Chẳng phải hai thứ cảnh giới dòng tưởng Nhị kiến của Phạm Phu Kiến lập tướng tự tánh của sắc thân Và tài, sở hữu của thân Đại Huệ Chuyện cái tướng năng nhiếp sở nhiếp Của tạm thức mà Phạm Phu Đỏ vào nhị kiến của sanh Trụ, diệt Hy vọng tất cả tánh có sanh sanh những dòng tưởng hữu và phi hữu Chẳng phải thánh hiện vậy Lai nữa Đại Huệ có năm thứ chủng tánh vô dán thế nào là năm ấy là thanh văn thừa vô dán chủng tánh duyên giác thừa vô dán chủng tánh như lai thừa vô dán chủng tánh bất định chủng tánh và các biệt chủng tánh ngoại đạo chủng tánh thế nào là thanh văn thừa vô dán chủng tánh nếu có người nghe nói đến ấm giới nhập tự cộng tướng Lúc ấy lỗ chân lông toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng yên vui và ham tu trí tướng, chẳng tu tướng duyên khởi phát ngộ, khởi tâm đoạn dứt tập khí phiền não. Nhưng chẳng đoạn, chẳng ngộ bất tư nghị biến dịch sanh tử, chỉ độ phần đoạn sanh tử cho là sanh tử của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, sau này chẳng thọ sanh nữa, như thật biết tu tập nhân vô ngã cho đến chứng đắc niết bàn của thanh văn. Ấy gọi là Thanh Giang Thừa Vô dáng chủng Tánh Đại Huệ Thế nào là Duyên Giác Thừa Vô dáng chủng Tánh? Nếu có người nghe nói những khác biệt của nhân duyên vô dáng Toàn thân, lông dựng lên, rơi lệ dầm về Đối với những tướng chẳng phải mười hai nhân duyên Thì cảm thấy không thích Mỗi mỗi tự thân, mỗi mỗi thần thông Hoặc lìa hoặc hợp, đủ thứ biến quá Lúc nghe thuyết này, tâm liền ngộ nhập nếu biết họ thuộc về duyên giác thừa vô dáng chủng tánh rồi tùy thuận căn tánh của họ mà vì họ thuyết pháp duyên giác thừa ấy gọi là tướng duyên giác thừa vô dáng chủng tánh đại Huệ như lai thừa vô dáng chủng tánh có bốn thứ thứ nhất tự tánh pháp vô dáng chủng tánh thứ nhị lìa tự tánh pháp vô dáng chủng tánh thứ ba đắc tự giác thánh vô dáng chủng tánh thứ tư ngoài sát thù thắng, ngoài quốc độ thù thắng, có nghĩa là vô sở trụ, vô dáng chủng tánh. Đại huệ, nếu người nghe thuyết bốn việc này và lúc nghe thuyết cảnh giới bất tư nghị thân tài ngã và ngã sở kiến lập do tự tâm hiện, tâm chẳng kinh sợ, ấy gọi là tướng như lai thừa vô dáng chủng tánh. Đại huệ bất định chủng tánh là Khi người nghe thuyết ba thứ chủng tánh kể trên, Tùy theo lúc nghe chủng tánh nào thì ngộ nhập chủng tánh ấy, Theo đó tu tập mà thành tựu. Như nghe thuyết thừa thanh văn thì thành chủng tánh thanh văn, Nghe thuyết thừa duyên giác thì thành chủng tánh duyên giác, Nghe thuyết thừa như lai thì thành chủng tánh như lai, Ấy gọi là bất định chủng tánh. Đại huệ, các biệt vô dáng. Là những chúng sanh còn chấp thật Kiến giác như ngã Nhân chúng sanh họ mạng Tăng trưởng thiện căn sĩ phu, dân dân Mà cầu chứng nước bàn Lại nghe lời thuyết pháp của ngoại đạo Cho tất cả tánh đều có kẻ tác Nói đó là niết bàn Cho như thế là giác ngộ Đối với pháp vô ngã chẳng có phần Nên họ không thể giải thoát Ấy là những người tu thanh giang thừa Mà thuộc về ngoại đạo vô dáng trụng tánh chẳng xuất luôn hồi mà cho là xuất, thấy gọi là các biệt vô dáng chủng tánh. Đại què, người sơ trị địa nói kiến lập chủng tánh là vì muốn siêu nhập vô sở hữu địa nên có sự kiến lập này. Người tự tu tự giác và giết sạch tập khí phiền não, thấy pháp vô ngã, từ đắc tam muội của thanh văn cho đến năm thứ chủng tánh kia, cuối cùng. Đều sẽ chứng đắc Pháp thân tối thắng của Như Lan Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kể rằng Tư Đà Hoàng nhập lưu Tư Đà hàm giảng lai, A-na hàm bất quản Đến quả a la hán Gọi là Thừa Thanh danh, Tam Thừa và Nhất Thừa Phi Thừa đúng ta thuyết Phàm Phu kém trí huệ Chư Thánh xa lìa tịch Pháp môn đệ dứt nghĩa, Xa lìa giáo nhị thừa, Trụ nơi vô sở hữu, Sao lại lập tam thừa. Chư thiền pháp vô lượng, Vô sắc tam ma đệ, Thọ tưởng hãy tịch diệt, Cũng chẳng có tâm lượng. Lượt giải Bốn câu trước là tứ quả Của thừa thanh văn Phi thừa tức là tối thượng thừa, Chẳng thuộc tam thừa và nhất thừa, Nên nói phi thừa, tịch đối với động, Còn nằm trong tương đối, chư thánh chẳng trụ đế tịch, nên nói xa lìa tịch, trụ nơi vô sở hữu là trụ nơi vô sở trụ, chứ chẳng phải chấp không. Lập tam thừa là tạm thiết lập phương tiện để độ chúng sanh. Pháp thiền vô lượng chẳng thể kể xiết, như phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, mỗi mỗi đều có nhiều thứ. Này nói vô sắc là gồm có bốn thứ thiền quán của vô sắc giới. Tam ma đề Là thay cho ba thứ thiền quán của giáo mông Nói chung tất cả thiền Đều muốn đối trị các bệnh chấp ngũ quẩn Hai thứ thọ tưởng là thay cho ngũ quẩn Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Nên nói thọ tưởng hãy đều diệt Tâm lượng là chỉ số lượng của tâm Vì bản thể của tâm cùng khắp không gian và thời gian Chẳng có số lượng Nên nói chẳng có tâm lượng Lượt giải hết Chánh giặc Đại Huệ Nói nhất thiển đề thật chẳng phải nhất thiển đề Nếu nhất thiển đề là thật Thì ai chuyển được ai Vậy thế gian làm sao giải thoát Đại Huệ Có hai thứ nhất thiển đề Thứ nhất sẽ bỏ tất cả thiện căn Và sẽ bỏ phát nguyện của chúng sanh từ vô thỉ Sao nói xả bỏ tất cả thiện căn Ấy là vì phỉ bán Bồ Tát Tạng Và nói lời ác rằng Chẳng phải tùy thuận kinh luật mà được giải thoát Vì xả bỏ tất cả thiện căn Nên chẳng thể chứng nhập Niết Bàn Thứ hai Bồ-Tát vì đầu tất cả chúng sanh Được chứng Niết Bàn Mà có bản nguyện phương tiện Tự chẳng thủ chứng Niết Bàn Đại huệ Pháp Niết Bàn kia Gọi là Pháp tướng chẳng Niết Bàn Đây cũng thuộc về loại nhất siễn đề Đại huệ bạch Phật rằng Thế Tôn, tại sao nhất định chẳng thủ chứng niết bàn? Phật bảo Đại Huệ, Bồ Tát nhất thiện đệ biết tất cả pháp vốn đã là niết bàn, chẳng cầu thủ chứng niết bàn nữa mà chẳng phải xả bỏ tất cả thiện căn thành nhất thiện đệ kia vậy? Đại Huệ, người nhất thiện đệ xả bỏ tất cả thiện căn lại nhờ thần lực Như Lai cũng có thể tái phát thiện căn. Tại sao? Vì Như Lai chẳng xả bỏ tất cả chúng sanh. Do đó, Nên nói Bồ-Tát nhất xuyến đề, Chẳng thủ chứng niết bàn Lại nữa, Đại Quệ, Đại Bồ-Tát, Phải thấu hiểu ba thứ tự tánh. Thế nào là ba thứ tự tánh? Ấy là, vọng tưởng tự tánh, Biến kế sở chấp, Nhân duyên tự tánh, Y tha khởi, Và thành tựu tự tánh, Viên thành thật. Đại Quệ, dòng tưởng tự tánh do chấp trước tướng sanh ghi chú a một tánh thiện là làm những việc có lợi ích cho bản thân và người khác nơi đời hiện tại và dị lai tinh tự tâm thiện là do chủng tử thiện căn sở tạo tất cả việc thiện cũng gọi là thiện nghiệp hai tánh ác do ác tâm tham dục sanh khởi tạo tất cả ác nghiệp vi phạm tổn hại đến mình hoặc người khác nơi đời hiện tại và dị lai thuộc về tánh ác, cũng gọi là ác nghiệp. 3. Tánh vô ký Là pháp phi thiện, phi ác, chẳng có chút niệm nào chính mắt, sự lợi ích hay tổn hại, chẳng thể ghi ra để phân biệt. Trong duy thích có hai thứ vô ký, vô ký có che lấp và vô ký chẳng che lấp. Nói vô ký có che lấp là có tác dụng rất yếu của mê vọng Dù chẳng có sức để lợi ích hay tổn hại mình và người, Nhưng có cái thể mê dọng, che lắp thánh đạo, Những sự vật đồng như chướng này đều thuộc vô ký có che lắp. Như thứ thứ bảy, Nói vô ký chẳng che lấp là bản thể chẳng phải mê dọng, Tự tánh rất yếu, chẳng có chút sức để lợi ích hay tổn hại cho mình và người, Gọi là vô ký chẳng che lắp. Như thứ thứ tám, Và nồi căng ngoại khí vân dân, dân. Đồng với tánh này, đều thuộc vô ký chẳng che lấp, gọi chung là tánh vô ký. B. Tánh biến y duyên. một Tánh biến kế sở chấp. Do tập khí vọng tưởng của phàm phu có tánh chấp thật, so sánh chấp trước tất cả pháp gọi là biến kế. Vì vọng tưởng biến kế mê chấp chấp tất cả tánh thật có hay thật không, như thấy sợi dây lầm tưởng cho là con rắn, như thật thì chẳng có bản thể của rắn. Chỉ là giọng tình mê chấp cho là rắn thôi Ấy gọi là biến kế sợ chấp hai tánh y tha khởi Là y theo nhân duyên mà sanh khởi tất cả dạng pháp Chữ tha thay cho nhân duyên Do chủng tử của thức thứ tám làm đầy nhất nhân Đồng thời nhờ mỗi mỗi trợ duyên khác Mà sanh khởi các tướng Lìa vọng tưởng mà tự tồn tại Cũng như sợi dây do bố gai, công cụ dân công làm nhân duyên mà sanh khởi gọi là tánh y tha khởi ba tánh duyên thành thật nghĩa là duyên mãn thành tựu tánh chân thật cũng gọi là pháp tánh cũng gọi là như như tức là thể tánh của tất cả pháp vô vi pháp tánh ở đây có hai nghĩa nói pháp tánh tùy duyên là tánh y tha khởi thuộc nghĩa thật của đại thừa hoặc nói pháp tánh là sở y do tánh y tha mà kiến lập thuộc nghĩa quyền của đại thừa Phương tiện sở lập. Nhưng trong ba thứ tánh này, Tánh biến kế sở chấp là dòng hữu, Tánh y tha khởi là giả hữu, Tánh viên thành thật là thật hữu. Còn nói ngược lại, Tánh biến kế sở chấp là thật vô, Tánh y tha khởi là tương tự hữu, Tánh viên thành thật là chân hữu. Ba tánh này thường đầy đủ trong mọi sự vật. Như Pháp Quá Khứ, Dị Lai, Lông Rùa, Sừng Thỏ, Cho là thật thì thuộc tánh biến kế sở chấp dân dân nói tóm lại pháp vô di thuộc tánh viên thành thật dĩ như bông qua do dòng tưởng mê chấp cho là có tướng qua thật là tánh biến kế sở chấp biết là từ nhân duyên sinh khởi giả hiện tướng qua là tánh y tha khởi ngộ được thực tế của qua ngoài tánh và phi tánh là tánh viên thành thật vậy ghi chú hết đại quỳ bồ tát bạch phật rằng sao nói dòng tưởng từ tánh từ tướng sanh phật bảo đại quỳ chừng tướng của duyên khởi tự tánh do tướng hành hiển bày tướng sự đối với tướng so đo chấp trước thành có hai tướng vọng tưởng tự tánh do Như Lai ứng cúng đặng chánh giác phương tiện kiến lập gọi là danh tướng chấp trước tướng và sự tướng chấp trước tướng nói danh tướng chấp trước tướng là chấp trước các pháp trong ngoài sự tướng chấp trước tướng là thế diệt trong ngoài của tự tướng cộng tướng sanh khởi chấp trước như thế Ấy gọi là tướng của hai thứ dòng tưởng tự tánh Vì nướng theo nhân duyên mà sanh Nên gọi là duyên khởi tự tánh Thế nào là thành tựu tự tánh? Ấy là lìa dòng tưởng của hai thứ danh tướng và sự tướng Tức là cảnh giới sở hành của tự giác thánh trí Do thánh trí sợ chứng đắc Ấy gọi là thành tựu tự tánh Cũng gọi là tâm như lai tạng Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kệ rằng Danh tướng và phân biệt Với hai thứ tự tánh Chánh trí và như dư, dư Thành tựu năm pháp tướng Đại huệ Ấy gọi là quán sát ngũ pháp tự tánh tướng kinh Cảnh giới sở hành của kinh này Là ý thú tự giác thành trí Chúng Đại Bồ Tát cần phải tu học Lại nữa Đại huệ Đại Bồ Tát khéo quán hai thứ tướng vô ngã Thế nào là hai thứ tướng vô ngã Ấy là nhân vô ngã giả pháp vô ngã. Thế nào nhân vô ngã trí là lìa ngã và ngã sở, lìa tổ duyên của ấm giới nhập, lìa sự sanh khởi vô minh nghiệp ái, lục căn tiếp họ lục trần sanh ra lục thức. Những chấp trước ấy đều phải lìa. Vì tất cả căn thân, trẩn báo, khí giới, đi bảo đều do tự tâm hiện là tướng của tự dòng tưởng. Như dòng nước, như chủng tử như đèn, như gió, như mây, sát na lần lượt hoài thô động như khí dượng, ưa chỗ bất tình như con rùa. Không biết đủ thứ như gió thổi lửa, nhân tập khí hư ngụy từ vô thủy như bánh xe đạp nước, đủ thứ thân sắc, sanh tử luân hồi trong lục đạo như quyển Phật và thần chú mà tùy cơ phát khởi trí huệ, khéo biết tất cả tướng kia đều chẳng thật thì phá được nhân ngã chấp. Ấy gọi là nhân vô ngã trí Thế nào là Pháp vô ngã trí? Biết ấm, giới, nhập là dòng tưởng Tướng tự tánh, lìa ngã, ngã sở Những ấm, giới, nhập tích dụ Do dây trói của nghiệp ái Lần lượt duyên nhau sanh khởi Thật tướng vốn chẳng lấy đồng Các Pháp cũng thế Lìa tướng dòng tưởng Tự cọc tướng chẳng thật Do sức dòng tưởng của Phạm Phu sanh ra Chẳng phải thánh hiện Vì tự tánh lìa tâm ý thức và năm pháp. Đại quệ, Đại Bồ Tát khéo quán tất cả pháp vô ngã, khéo tu pháp vô ngã thì Đại Bồ Tát chẳng bao lâu sẽ chứng đắc sơ địa, quán tướng địa vô sở hữu, quán sát mở mang giác huệ đến quan hỷ địa, lần lượt tiến lên siêu diệt tướng cửu địa, chứng pháp dân địa. Ngày đó kiến lập vô lượng bửu trang nghiêm, ngồi đại bửu liên hoa trong đại bửu cung điện, đạo một loại như tướng vua Có những quyến thuộc Bồ Tát Từ tất cả cõi Phật đến dây quanh Được tay Phật quán đảnh Giống như sự quán đảnh của Thái tử Chuyển Luân Thánh Dương Từ Phạm Phu tu tập Sanh khởi cảnh giới quyển của tự tánh Tới địa vị siêu Phật tử Cho đến Pháp tự giác Thánh trí Sẽ được Pháp thân tự tầng của Như Lai Hiện Pháp vô ngã Ấy gọi là Pháp vô ngã tướng Chúng Đại Bồ Tát Cần nên tu học khi ấy đại quỳ bồ tát lại bạch phật rằng thế tôn của sinh phật thuyết pháp kiến lập và phủ định khiến con và chi đại bồ tát lìa kiến lập và phủ định của ác kiến dị biên chống được vô thường chánh đẳng chánh giác thế tôn hứa khả sự thỉnh cầu của đại quỳ bồ tát mà thuyết kệ rằng kiến lập và phủ định vốn chẳng có tâm lượng thân thọ dụng kiến lập tâm phạm chẳng thể biết ngu si chẳng trí huệ Chấp kiến lập phủ định Khi ấy Thế Tôn muốn hiển bài đại nghĩa này Mà bảo đại quệ rằng Có bốn thứ phi hữu mà lại có kiến lập Thế nào là bốn Thứ nhất Phi hữu tướng kiến lập Thứ nhị Phi hữu kiến kiến lập Thứ ba Phi hữu nhân kiến lập Thứ tư Phi hữu tánh kiến lập Ấy gọi là bốn thứ kiến lập Còn nói phủ định nghĩa là Ở nơi sở lập kia, Vốn vô sở đắc, Vì quan sát sai lầm, Mà khởi tâm phủ định, Ấy gọi là tướng kiến lập phủ định. Lại nữa đại quệ, Thế nào là phi hữu tướng kiến lập tướng? Ấy là tự cộng tướng của ấm giới, Nhập vốn phi hữu, Mà khởi tâm chấp trước, Cho là thế này, thế kia, Gọi là phi hữu tướng kiến lập tướng. Phi hữu tướng kiến lập tướng này, Là lỗi dòng tưởng hư ngụy từ vô thỉ, Do đủ thứ tập khí kiến chấp và sinh khởi. Đại huệ, phi hữu kiến kiến lập tướng Là kiến chấp ấm, giới, nhập, ngã, nhân, Chúng sanh, thọ màng, nuôi dưỡng thiện căn Kẻ lại sĩ phu, kẻ thọ nhận, nhân dân. Như thế gọi là phi hữu kiến kiến lập tướng. Phi hữu nhân kiến lập tướng Là khi ý thức sơ khởi, chẳng từ nhân sanh. Lúc trước vốn chẳng sanh, lúc sau mới như quyển mà sanh vốn chẳng có vật làm nhân như nhãn thức do vọng tưởng sắc không sáng tối mà sanh thức thức sanh rồi liền diệt ấy gọi là phi hữu nhân kiến lập tướng đại Huệ phi hữu tánh kiến lập tướng là tự tánh của ba pháp vô vi hư không niết bàn và trạch diệt do sức trí quệ mà chứng đắc thoát diệt vốn chẳng có tự tánh như lông rùa sừng thỏ lìa có và không mà hiện ấy gọi là phi hữu tánh kiến lập tướng kiến lập và phủ định là do vọng tưởng của phạm phu chẳng khéo quán sát tự tâm hiện lượng chẳng phải chỗ thấy của thánh hiện bậc đại bồ tát nên xuyên tu học lìa hai thứ ác kiến kiến lập và phủ định lại nữa đại què đại bồ tát phải khéo biết tâm ý ý thức năm pháp của tự tánh Và hai thứ tướng vô ngã Vì sự yên ổn của chúng sanh Nên tiến đến cứu cánh Như hạt châu, như ý hiện ra đủ thứ sắc tướng Là do nhân duyên vọng tưởng phân biệt Và sanh khởi Đại chúng nơi tất cả Pháp hội của Như Lai Nghe Phật thuyết Pháp như mộng, quyển Như ánh sáng, như bóng trăng trong nước Pháp ấy lìa xanh, diệt, đoạn thường Và lìa thanh văn, duyên giác Được trăm ngàn tám muội Cho đến trăm ngàn ức na do tha tam muội, Đắt tam muội xong Dạo khắp các cõi Phật Cúng dường chư Phật Lên các thiên cung bằng dương tam bảo Thì hiện thân Phật Có chúng thanh văn Bồ-Tát dây quanh Dùng tự tâm hiện lượng Để độ thoát chúng sanh Phân biệt diễn thuyết ngoài tánh vô tánh Kiến thảy đều xa lìa kiến chấp có và không chân dần Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kệ rằng Phật tử khéo quán sát thế pháp do tâm tạo, thị hiện đủ thứ thân, sức thần thông tự tại, tất cả đều thành tựu sợ tác vô chướng ngại. Khi ấy đại quế bồ tát bạch Phật rằng: Cúi xin Thế tôn vì chúng con thuyết tất cả pháp tánh không lìa tưởng tự tánh vốn vô sanh bất nhị khiến chúng con và chứ bồ tát giác ngộ lìa hai thứ dòng tượng có và không. Vô sanh, bất nhị và lìa tướng tự tánh. Đại huệ, nói sơ lược, có bảy thứ là không. Tướng không, tự tánh không, hành không, vô hành không, Tất cả Pháp lìa ngôn thuyết không, Đệ nhất nghĩa thánh trí đại không và bỉ bỉ không. Thế nào là tướng không? Ấy là tự tướng cộng tướng của tất cả Pháp không, Vì tướng tự tha và cộng đều chẳng thể sanh. Do vọng tưởng phân biệt đối đãi với nhau tích tụ mới có Nếu quan sát phân tích Thì cứu cánh là vô tánh Vì vô tánh nên tướng chẳng trụ Nên nói tất cả tánh tướng không Gọi là tướng không Thế nào là tánh tự tánh không? Ấy là tự tánh của chính mình vốn vô sanh Tức là tự tánh của tất cả pháp không Nên nói tánh của tự tánh không Thế nào là hành không? ấy là hành ấm, lịa ngã, ngã sở, do tác nghiệp sở thành, nghĩa là từ nhân duyên hòa hợp mà sanh, ấy gọi là hành không. Thế nào là vô hành không? Nguyên nhau sanh khởi theo hành không như thế này, tự tánh, vốn vô tánh, ấy gọi là vô hành không. Thế nào là tất cả pháp lịa ngôn thuyết không? Vì dòng tưởng tự tánh chẳng có ngôn thuyết, nên tất cả pháp lịa ngôn thuyết ấy gọi là tất cả pháp lìa ngôn thuyết không thế nào là tất cả pháp để nhất nghĩa thánh trí đại không vì người đắc tự giác thánh trí thì tất cả kiến chấp tập khí đều không thấy gọi là tất cả pháp để nhất nghĩa thánh trí đại không thế nào là bỉ bỉ không nghĩa là ở nơi kia chẳng có cái không kia gọi là bỉ bỉ không đại nguyện dĩ như người mẹ của lòng tử là nữ cư sĩ tỳ xá, vì xây dựng tịnh xá cho tỳ kheo ở, chẳng nuôi voi, ngựa, trâu, dê, dân dân. Này nói bị không? Chẳng phải nơi kia không có chúng tỳ kheo? Cũng chẳng phải tịnh xá trống rỗng không? Cũng chẳng phải tỳ kheo tánh không? Cũng chẳng phải chỗ khác không có voi, ngựa? Nghĩa là tự tướng của tất cả pháp, cái kia ở nơi kia chẳng có cái kia, ấy gọi là bị bị không. Nói chung. Trong bảy thứ không, bị bị không là cái không rất thô. người nên xa liền. Đại Huệ Nói chẳng tự sanh, chẳng phải vô sanh. Ngoài trụ chánh định ra, gọi là vô sanh. Nghĩa là lìa tự tánh, tức là vô sanh. Sự lưu chú tương tục từng sát na, vốn lìa tự tánh và tánh dị thục. Lúc sau chín mùi, hiện ra tất cả tánh đều lìa tự tánh. Cho nên nói, tất cả tánh liệ tự tánh sao nói bất nhị? vì tất cả pháp như âm dương dài ngắn trắng đen vân vân đều là nhị vì các tướng làm nhân với nhau mới có chẳng phải ngoài niết bàn có sanh tử chẳng phải ngoài sanh tử có niết bàn sanh tử niết bàn chẳng phải có tướng trái nhau tất cả pháp cũng như thế nên gọi là bất nhị cho nên pháp không Pháp vô sanh, pháp bất dị, pháp lìa tướng tự tánh cần nên tu học. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết dạy rằng: Ta thường nói pháp không, xa lìa nơi đoạn thường, sanh tử như mộng huyễn, mà nghiệp tánh chẳng hoại, hư không và niết bàn, tịch diệt cũng như thế, phàm phu chấp vọng tưởng, bậc thánh lìa hữu vô. Khi ấy Thế Tôn lại bảo đại quy rằng: Đại quệ, Pháp không, Pháp vô sanh, Pháp bất dị, Pháp lìa thự tánh dân dân đều có ghi vào kinh giáo của Phật. Tất cả kinh điển đều thuyết nghĩa này. Vì tùy thuận tâm hy vọng của chúng sanh mà phương tiện phân biệt thuyết để hiển bày nghĩa lý chẳng phải ở nơi ngôn thuyết có sự chân thật. Như bầy nai khát nước, mê hoặc đuổi theo dương diệm, ánh nắng mặt trời phản chiếu, cho là nước. Nhưng dương diệm chẳng phải nước thật, Các pháp sở thuyết của Phật ghi trong kinh điển cũng như thế. Vì muốn kiến phạm phu phát tâm quan hỷ, tinh tấn tu hành, chẳng phải có thánh trí thật ở nơi ngôn thuyết, cho nên phải nương theo nghĩa.